Chữ tính vốn được coi là sinh mệnh thứ hai của con người, quan trọng dữ lắm. Thế nhưng anh Quang và chị Bích trong câu chuyện sau đây thì hoàn toàn ngược lại. Ham ăn biến làm, hứa bán cây mai cho vợ chồng anh Hùng, tiền thì đã lấy, chỉ chờ ngày bứng mai thôi. Vậy đó mà cuối cùng thì họ lật lộng rồi còn giật luôn số tiền họ muốn trả. Sự việc trên đã gây ra quán thù khiến vợ chồng anh Hùng không thể nào nhịn nữa.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 Anh kể đó, cái chuyện này xảy ra vào 3 năm trước Diễn biến sự việc do anh chứng kiến Và được nghe kể thêm từ vợ chồng anh chị ở xóm Anh ở gần nhà anh có hai cặp vợ chồng Một cặp tên là Hùng với Mai Anh chị lớn hơn anh hơn 5 tuổi Hai người này hiền giống như là cục bột vậy Ai nói xấu hay là kiếm chuyện họ cũng mặc kệ Cười hề hề cho qua Cái cặp còn lại đó là anh Quang với chị Bích Lớn hơn anh hơn 2 tuổi Cặp này trái ngược hoàn toàn với cặp vợ chồng kia nha. Là hai vợ chồng này nè, ham ăn biến làm. Mà ai nói động tới một cái đó ha, là hai vợ chồng ổng bả chửi tắt bếp cho coi. Tính hay sĩ diện nữa, làm một mà ăn tới mười. Cái đợt đó, nhà anh Quang có mấy cây mai vừa kịp Tết. Anh Hùng thấy khoái, có ngõ ý mua lại cây, đem về trồng vô chậu để trước nhà. Anh Quang chấp nhận bán, hẹn ngày 12 âm lịch qua bứng cây. Hỏi anh bán giá bao nhiêu vậy? Thành Quang nói bán 7 triệu Còn nói anh em với nhau mà Anh lấy rẻ Anh Hùng nghe thì đi về nhà lấy tiền Đưa cho anh Quang luôn Bởi vì nghĩ là anh em gần gũi chung xóm với nhau mà Đưa tiền trước cũng có sao đâu Do cây mới trồng có 3-4 năm hà Nên cái gốc nó không có bự lắm Nhưng mà cái nhánh nhiều Với lại nụ dày cây luôn Về dưỡng kịp nở chơi Tết là đẹp dữ lắm Bữa đó anh Hùng vui Cô nói miếc dự tính, đem cây mai về để đâu ở đâu nè ha. Sáng sáng rồi uống trà, ngắm cây, ngắm người ta đi lại dập dìu qua lại. Rồi cái ai muốn chụp hình gì đó, chụp, ảnh cho luôn. Nhưng mà ta nói, đời không như là mơ. Nói trước đó, bữa không có qua. Thì tới đâu bữa 12 âm lịch đó, anh Hùng có nhờ anh qua phụ bứng cây đem về. Hai anh em qua tới nơi thì không thấy cây ở đâu chân. Vừa lúc anh Quang từ trong nhà bước ra thì anh Hùng nói: "Bữa nay hẹn qua bứng cây mai hôm bữa mua nè." Nghe vậy đó thì anh Quang trả lời dửng dưng, nói: "Cây mai đó tôi bán cho người ta rồi, 10 triệu." Anh Hùng nghe thì hỏi: "Ủa sao kỳ cục vậy? Hôm bữa anh Quang đã nói bán cho ảnh, giờ bán cho người khác. Trong khi đó anh trả tiền đầy đủ chứ có thiếu đâu. Làm ăn vậy không có uy tín gì cho trang vậy?" Anh Quang còn nói lại là Ủa cây nhà tôi Tôi muốn bán cho ai bán chứ Tại người ta mua tới 10 triệu kìa Anh mua có 7 triệu à Được giá cao ngu vẫn bán Giờ ngoài đó kìa còn mấy cây á Anh coi ra lựa cây khác đi Được cây nào tôi bán cây đó Anh Hùng nghe tức lắm Mới cự lại Chúng mày làm ăn hổng dữ lại hứa Ủa cây mai đó gián vậy là đúng rồi Nếu ban đầu muốn bán 10 triệu đó Sao không nói sớm với anh Rồi bây giờ mấy cây mai này nhỏ xíu à Có mấy cái nụ đâu chơi Tết Hai ảnh đang nói chuyện qua lại đó Thì từ trong nhà Chị Bích và anh Quang đi song song ra tao chống nảnh lên nghe chửi anh Hùng té tát Trong khi đó chưa có ai làm gì chồng chỉ luôn á Cự qua cự lại Thì anh Hùng kêu anh Quang Không bán mai thì trả tiền lại cho ảnh Nhưng câu trả lời của hai vợ chồng họ làm anh hỏng tên được luôn. Họ nói tiền xài hết rồi. Để vài bữa đi, có tiền đem qua trả cha. Trước đó người ta chưa lấy mai thì đưa một cục tiền trước. Bây giờ không có mai, người ta đòi nó là xài hết rồi. Chịu nổi đời anh. Anh Hưng nghe mà tức giùm á. Còn anh Hùng nghe hai vợ chồng nói vậy á nhịn đi về, hẹn mấy ngày nữa qua lấy tiền. Trời ơi, ông Hiền ta nói tức giùm luôn á. Một tuần sau Vợ chồng anh hùng chị Mai đi qua nhà anh Quang lấy tiền Hổng gặp anh Quang Gặp chị Bích đang quét sân Thấy hai vợ chồng anh hùng qua Thì chị nói chưa có tiền Vài bữa nó đi Nhưng chị Mai hổng chịu Nói trời ơi gần Tết rồi Chị cần tiền đó để sắm sửa đồ đạc Trong nhà đón Tết Chị Bích nghe thì cười nhết miệng nói Sắm làm gì Hổng có tiền khỏi sắm đi Trời ơi bà nói vậy đó Chị Mai nói bây giờ chị Bích có bao nhiêu tiền thì đưa trước đi. Chứ Tết nhất nó phải mua cho mấy đứa nhỏ 1-2 bộ đồ Tết cho con nó vui chứ. Bộ trà bánh này kia để trong nhà tiếp khách nữa. Chị Bích đang quét quét. Nghe vậy đó ngưng lại nha. Quăng cái chỗ trà quăng bên. Một tay chống nạnh. Một tay chỉ vô mặt vợ chồng anh Hùng mà chửi. Ê! Bộ vợ chồng bà bị điếc hả? tôi nó không có tiền. Lấy quần què vậy đưa Lì quá. Vợ chồng anh Hùng nói chuyện rất nhỏ nhẹ lịch sự. Nhưng chị Bích cứ quạo vọ nạt nộ. Thành ra chị Mai không có nhịn nữa. Mà cự với chị Bích luôn. Chị Mai nói vợ chồng chỉ lấy tiền ăn giọng hết rồi. Bây giờ á, lật lộn không muốn trả. Tiền mồ hôi công sức người ta mà. Người ta cực khổ làm mới có. Muốn tự nhiên nuốt hả? Đâu có ăn dễ dàng vậy được. Trả đây. Hai bên cự qua cự lại thì chị Bích Hùng hổ nói. Tôi không trả luôn đó Tôi giật luôn đó Rồi bà làm gì tôi hả Chị Mai tức mà không biết làm sao Lượm cây chổi phan vô người bà Rồi hai vợ chồng đi về Người ta về rồi đó mà chị Bách Nga Vẫn còn đứng chửi gian động luôn Thách thất có chị Mai làm được chị bà Ngu đưa tiền trước ráng chịu đi Trời ơi vợ chồng anh Quang Thấy như vậy chứ kỳ khô dữ lắm Có tiền mà cố tình không chịu trả đó Giữ riêng để xài Trong khi quịch lời hứa Bán mai cho người khác Thì cái số tiền đó đâu còn là của họ nữa đâu Thang không có tiền trả Mà ngày nào anh ngồi trong quán cà phê Cũng thấy chị Bích Đi chợ mua đồ lĩnh ca lĩnh kỉnh Từ cái bữa đó Ngày nào chị Bích cũng chỉa mỏ qua Chữa nhà anh hùng hết Mà toàn là chửi mấy lời thô tộc không hà Cái nết của chị thì mọi người trong xóm Còn lạ gì nữa Có bữa đó Chị quăng nguyên cái bọc đen qua nhà vợ chồng anh Hùng Tôi nói mở ra thì mới biết Ban vệ sinh xài rồi Cố tình gom lại bỏ bệch Đặng quăng qua nhà người ta Chịu đời nổi không Mà trong khi vợ chồng anh Hùng đó Có cự lại bao nhiêu đâu Thấy được nước lấn tới nên bà chơi dơ vậy đó Tới nổi hàng xóm nè Người ta nghe riết quen tay Nên bữa nào mà chị bếch hỏng cự đó Thì hàng xóm lại thấy thiếu thiếu gì đó Thì cự nhau đâu tầm một tháng sau Nhà anh Quang có chuyện Giống là nhà anh Quang có nuôi mấy con heo Thì bữa đó chị Bích bà đang quét chuồng á Mấy con heo nó giỡn Nó chen chút nhau Xong rồi nó ủi luôn chị Bích Làm chị té đập cái lưng xuống nền Mấy con heo nó nghe cái bệt Nó cũng quảng nữa Chạy tán loạn á Trân Nó dặm cho chị mấy cái lên người nữa chứ Đang bị té đau Mà gặp heo nó dặm nữa Thì còn gì tức bằng chỉ la lên hoải hoải Kêu anh Quang vô đỡ Anh đang ngồi trên nhà nè, nghe kêu thì chạy xuống. Thấy vợ nằm ngã ngửa trong chuồng heo à, mới mở cửa chạy vô đỡ. Nhưng mà ị ạch một lúc lâu luôn hổng có đỡ được. Anh mới chạy đi kêu hàng xóm qua phụ, tại chị bếch bự con mà. So chỉ với con heo tơ đang lớn là ngang ngửa nhau luôn á. Mọi người sấm nhau chạy qua, khiên chị lên rồi đưa đi bệnh viện. Người ta nói người chị nó thúi mùi cướp heo, đưa vô cái khoa cấp cứu mà ai cũng bịt mũi hết trơn á. Do té chấn thương cột sống Thế thêm chỉ mập bị gan nhiễm mỡ nè Máu nhiễm mỡ Được thận ứ nước gì tùm lâm tá la Nên sau khi té thì chỉ bị độc quỵ luôn Bệnh viện cho nằm đó theo dõi Rồi từ cái bữa nhập viện á Thì chỉ bắt đầu có những cái biểu hiện lạ Mới đầu nha Chỉ còn đưa tay lên xuống được đồ ha Rồi Cái từ từ từ từ Nằm một chỗ hỏng động đậy được luôn Biện bắt đầu méo Nhưng mà vẫn còn nói chuyện được Hai cái chân đó thì co lại Mọi vấn đề ăn uống sinh hoạt Thì do một tay anh Quang hết Nằm liên tiếp đâu 20 ngày lận Thấy tình hình không có cải thiện này Thêm tốn tiền quá đi Nên anh xin bác sĩ cho xuất diện về Từ cái bữa chỉ về nhà Thì đêm nào chị cũng la hết Có khi còn trợn hai con mắt lên Mà nhìn qua nhìn lại nữa Tối đó anh Quang đang nằm ngủ kế bên Nghe tiếng chị bích la ảnh giật mình hỏi chị huyện sao vậy Thì chị nói là Có cái bóng mới đi qua rõ ngoài cửa có mấy cái bóng đen Đứng nhẹ răng cười nữa Chị nói bằng cái giọng ngọng ngọng á Nên một lúc lâu anh Quang mới hiểu là chị nói gì Ngày nào cũng vậy Cứ tối đêm là nghe tiếng chỉ la hét La tới bên nhà anh còn nghe luôn mà Còn anh Quang đó Bữa đó đi làm về Đang chạy qua cầu Thì thấy có bóng trắng dục qua Ông quảng hồn loạn chọn tay lái té xuống sông Cũng hơn là sông cạn đó, nên không sao hết. Sau đó ảnh tự kéo xe lên đi về. Qua bữa sau, ảnh sốt, không có đi làm. Mọi người hay thì có qua thăm. Thấy hai vợ chồng nằm hai bên bộ gián thấy tội. Bữa đó anh với mẹ anh ở lại nấu cơm nước cho hai vợ chồng anh chỉ ăn đó. Chứ ảnh bệnh vậy rồi, không ai lo cho chị hết. Ông khéo, chết đói hết cả hai luôn rồi, mệt nữa. Ai tới thăm thì chị cũng nói là thấy có mấy cái bóng trắng Tôi lượn qua lượn lại. Có khi thì thấy mấy cái bóng đen nó nắm võ kéo, nó nắm tóc nó giật bạc bạc gì. Còn không á, leo lên ngồi chỉ đè rồi bóp cổ. Nhưng chỉ thấy bóng thôi chứ không có rõ được gương mặt. Mới đầu thì chỉ la lối ban đêm thôi, nhưng mà từ từ đó chuyển qua la ngày la đêm. Hàng xóm nghe chỉ la mà nhức cái đầu. Còn chú anh Quang đó, ổng mấy mua thuốc ngủ chị uống đi để chỉ ngủ im đi, đừng có la nữa. Mẹ anh hổng cho anh mua Tại vì chỉ bị vậy không biết có uống vô Tốt hay không nữa Muốn gì cũng phải hỏi bác sĩ chứ đâu có uống khơi khơi gì được Bữa đó anh đi cắm câu ngoài ruộng ở Phía sau hè nhà anh Quang Lúc đó tầm đâu 10 giờ đêm á Đang cầm cụi cắm Thì anh nghe tiếng chị bích Chỉ la chỉ hét Một lát sau thì nghe tiếng khóc nữa Cái gì mà kêu là tha cho chị đi Nghe vậy xong Thì im bạc luôn hổng nghe nữa Nên anh cũng đi cắm câu tiếp Anh Quang tự ngày vợ bệnh nằm chỗ thì xuống sắc thấy rõ luôn Rồi thêm ảnh đi làm mà tiền hổng có bao nhiêu nữa Bị lúc trước nè chị còn khỏe Thì hai vợ chồng không có chí thú làm ăn Cứ nhom nhỏng nhỏng nhỏng nhỏng tối ngày Cho tới khi chị bích bệnh đó Thì mới biết đi làm kiếm tiền để lo cho vợ Con của anh chị thì không có ở với họ Tụi nhỏ chỉ thích ở với ngoại hà Nên anh cũng ít thấy tụi nó lắm Thấy tình trạng chị bích ngài càng nặng Thì bữa đó mẹ của chỉ qua thăm Mẹ chị Bích ở xóm bên nè Mọi người hay kêu là dì Sáu Nghe con mình bị vậy đó Thì bà mới đi coi thầy Bà đi tới nhà thầy Bảy Hiền á Ông là người bắt mặt bốc thuốc Với chữa bệnh âm hay lắm Nhà ông ở tuốt trong kênh sáng á Tới nơi thì bà có trình bày lại Những cái hiện tượng mà chị Bích gặp phải Cho thầy nghe Ông xin tên họ vợ chồng chị Bích để coi Coi xong thì thầy nói Chị bị người ta chơi bùa rồi rồi Nhưng không có nặng Do chị gây thuộc chú quán với người ta trước Nên người ta mới hạ vậy đó Nhưng người hạ bùa không có ác Họ làm bùa âm binh hù dọa thôi Cảnh cáo Chủ yếu là muốn lấy lại tiền của họ thôi Ông Bảy Hiền cơ bà về đó Hỏi lại con bà coi ngọn ngành ra sao Rồi năn nỉ người ta xí xóa gỡ bùa cha Trước khi dì Sáu về Ông còn nói thêm Nghiệp con chị nó tới vậy đó Nên nhiều khi gỡ chưa chắc gì nó được bình thường như trước nha. Tôi nói ít đó mong chị hiểu nhiều ha. Dì Sáu nghe gật đầu cảm ơn thầy Bảy rồi về. Dì Sáu đi về, kể cho vợ chồng anh Quang chị bích nghe. Hai người nghe xong thì sợ, nên mới thú nhận với bà hết mọi chuyện. Bà nghe thì chửi như tát nước vậy, vuốt mặt không kịp luôn. Bà nói, trời đất quỷ thần ơi. Sao tôi bay lớn cái đầu rồi, không biết nghĩ. Vợ chồng thằng Hùng nó hiền vậy đó tôi bay nở lòng nào ăn chặn ăn chẹt người ta Trời ơi câu chịu đời nổi không Đáng vậy đó Có ai ngang tàn hóng hấp đi chửi người ta như bay không tay sai rõ ràng ra đó Chửi người ta là chửi cái gì Nó không hại cho mày chết là phước ông bà mày để lại đó con Bà chửi hơi nhiều Hai vợ chồng nghe chỉ biết im lặng không dám trả lời Chị Sáu nói tiếp Bây giờ nè Bây qua nhà mời vợ chồng thằng Hùng công Mai qua đây Ba mặt một lời Nói chuyện rõ ràng với người ta đi Người ta tha cho con đường sống Anh qua nghe thì đi qua nhà mời vợ chồng anh Hùng qua nói chuyện Nghe mời thì hai anh chị cũng đồng ý đi qua Bữa đó anh đang nằm ở trong nhà nặng mụn Thì anh Hùng gọi cho anh Rủ đi chung qua nhà anh Quang Anh nghe có thắc mắc sao lại kêu anh đi qua đó làm gì Anh Hùng mới nói chứ Anh sợ con mình anh làm không lại với chồng nó Mới đủ chỗ đi theo á Anh hơn thì bình thường rất là thương anh Hùng chị Mai Giờ nghe nói vậy đó mới đi qua chung Ba người qua tới nhà Thấy dì Sáu đang ngồi trên bàn trà Còn anh Quang thì ngồi đút cháo chị Bích Thấy ba người đi qua thì dì Sáu kêu ngồi đi Vợ chồng anh Hùng chị Mai ngồi kế bên bà nói chuyện Lúc đó thấy bà tội nghiệp dữ lắm kìa Bà nắm tay hai vợ chồng anh hùng nó chứ Hỏi chuyện cũng dĩ lỡ rồi Dì biết vợ chồng con bích nó quấy với vợ chồng con Nên dì thay mặt tụi nó nghe Xin lỗi tụi con Dì có đi coi thầy rồi Mong con thương gỡ bùa cho em nó đi Mau khỏe lại nha con chị Mai nghe thì cười cười nói dì Sáu là Tụi con đâu có muốn phải ra cớ sự như bữa nay đâu vậy Tại hai nó vừa ăn cướp vừa la làng kìa Đã vậy còn quăng đồ dơ qua nhà con nữa Con mới làm vậy thôi Giờ muốn con gỡ bùa đó Thì vợ chồng nó phải trả tiền lại cho vợ chồng con đi Trả hết lại đi Con gỡ cho Dì Sáu nghe thì kêu anh Quang lấy tiền trả cho vợ chồng anh Hùng Anh Quang đi vô trong nhà lấy tiền ra đưa Chị Mai ngồi đếm lại từng tờ Đủ hết rồi đó Nên chị dỗ lên tay dì Sáu nói Dì yên tâm Con nhận tiền rồi đó con hứa là con làm mà Hai vợ chồng anh Quang lúc đó cũng không có dám nhìn vợ chồng anh chị đâu. Tại nhục nhã quá mà. Thường người ta iểm bùa người khác đó thì họ là người nhục mặt. Còn đằng này đó, cái người bị iểm thì không có dám ngóc đầu nhìn người iểm bùa mình. Kéo nguê vậy đó. Vợ chồng anh Hùng với anh đứng lên xin phép dì Sáu ra về. Khi về lại bên đây nè thì anh có thắc mắc cái vụ của bốn người họ. Thì chị Mai mới kể lại mọi sự việc. Chị nói bữa đó đó Cự cãi xong thì chị Bích mấy quăng bịch băng vệ sinh dơ qua Tới đó là chị nhận hết nổi Chị mới bàn danh hùng là phải làm cái gì đó để trả đũa vợ chồng họ Cho họ biết sợ mới được Do hai vợ chồng từ đó giờ có hại ai đâu Nên mới đi hỏi thăm chuyện ỉm bùa Người thì kêu ỉm cho chết đi Có người kêu ỉm cho điên điên dại dại Tinh thần bấn loạn Để mọi người nghĩ do nghiệp của họ tạo nên Chị nghe thấy vậy ác quá Chuyện cũng không có lớn lao gì mấy đâu Đi hại người ta nặng quá Mình mang nghiệp chết Nên không có làm theo cách họ chỉ Chị mới đi lần mà hỏi thăm Thì biết tới nhà thầy Bảy Hiền Trình bày hết mọi chuyện Thì ông đồng ý giúp Ông mới xài bên đi phá Hù dọa này kia thôi Còn cái chuyện chị bất té đó Là do chị bất cẩn bị heo ủi Thêm phần chị có bệnh Nên mới dẫn tới tai biến Chứ hoàn toàn là không có liên quan gì tới bùa của thầy nha Anh nghe xong thì không để chị mai bảo hiền tới mức độ đó đâu Chứ gặp người khác có khi đó họ hại cho chết luôn rồi Chiều lại Vợ chồng anh Hưng đi tới nhà thầy nhờ gỡ bùa chị Bích Ông cười rồi nói mọi chuyện xong rồi phải không Vợ chồng chị gật đầu Ông đi lại bàn thờ tổ lấy tờ giấy vàng ra đốt Ông nói xong rồi đó Quá nhẹ nhàng tình cảm luôn Nói thiệt chứ từ đó tới giờ anh chưa nghe cái cách giải bùa nào nhẹ nhàng vậy đó Tại anh nghe chuyện ma nhiều Nghe thầy bà người ta giải bùa nha Ta phun rượu phèo phèo luôn Còn không đó Lấy nhàng hơ lên đỉnh đầu này kia Nhưng mà riêng trường hợp này anh thấy lần đầu tiên Đốt cái xong à chả có thể mỗi bù mỗi khác hay sao đó ha Làm xong Vợ chồng chị cảm ơn thầy bẫy rối rích Có để tiền lên cúng tổ nữa Thì ông nói chỉ nhận đủ mua nhang đèn Cái cây cúng thôi Còn như nhà anh chỉ có cây thuốc nam nào đó Chặt đem qua cho ông là được rồi Chứ ông không có lấy tiền nhiều Sau khi được giải bùa Thì chị Bích hỏng còn nhìn thấy mấy cái bóng trắng Bóng đen đó nữa Bệnh thì cũng gần hồi phục Do chỉ bị độc quỷ mức độ nhẹ mà Nên anh Quang có chế ra mấy cái độ tập vật lý trị liệu Tại nhà cho tập Từ từ chỉ chống gậy đi được Có điều nha Hổng còn nhanh nhẹn như trước thôi Còn cái lưng đó do té da đập mạnh quá nên bây giờ nè, ẻo con bên nè. Qua câu chuyện này anh rút ra được một bài học. Đó là sống ở trên đời đừng có tham bất cứ cái gì của Á trơn á. Còn hứa trao đổi mua bán đó thì phải giữ đúng lời hứa. Đừng có làm ăn vậy. Người tốt cỡ nào thì con dung xéo lắm cũng quặn Tức nước thì dở bờ thôi. Dù cho có tốt cỡ nào mà bị người khác đối xử với mình vậy đó thì có lúc mình cũng phạm sai lầm thôi. Ê, nhưng mà cái này Riêng cái góc nhìn của Tâm thôi nha Hai cái vợ chồng hiền hiền Mà đi làm bùa hại người ta đó Ủa Bùa nặng bùa nhẹ gì cũng là tạo nghiệp Tự nhiên cái mình giải quyết bằng cách nào không biết Tức quá đi làm bùa hại người ta Làm hại ta rồi Giải rồi Thì mình có bị gì không Thì này tao không biết Quý khán tính giả nào biết á Có thể để lại bình luận cho Tâm đọc với ha Cuối cùng là câu chuyện của anh Phong quê ở định quán đã gửi về cho Tâm. Anh biết tới chương trình cũng gần đây nè, do mẹ anh là fan cứng của chương trình. Tối nào đi làm về cũng nghe mẹ anh mở, anh nghe ké thôi, riết cái ghiền luôn. Tháng 11 âm lịch vừa qua là đám dỗ đầu tiên của bà ngoại anh. Từ nhỏ cho tới lớn anh hay nghe bà ngoại kể chuyện. Ngoại nói ngày xưa đó, ngoại gặp nhiều chuyện tâm linh dữ lắm, nên anh muốn viết và gửi về cho chương trình. Ngày xưa ông bà ngoại anh sinh sống ở Campuchia Ngoại sanh dì hai được 2 tuổi thì kinh tế khó khăn quá đi Nên ông bà mới dẫn dì hai dắt díu nhau về lại quê hương Bà ngoại gom hết quần áo đồ đạc, tài sản, có 8 cây vàng Bà ngoại để vô chung với quần áo của dì hai rồi cuốn gọn lại Sắp xếp giữa cái túi rút cho ông ngoại đeo Bà ngoại thì cổng dì hai Phải băng rừng lội suối hỏng biết qua bao lâu nữa Mới đặt chân được lên đất quê hương mình Mòn men sinh quá gian xe máy cài đi được tới đâu hay tới đó đi bộ mòn mỏi khác nước quá thì ghé nhà người ta xin nước uống phải nói cái thời đó nhà nào cũng khổ kiếm miếng ăn nó khó dữ lắm bở xin được nước uống là may mắn lắm rồi đó đi bộ riết xế chị mới tìm được tới nhà chị chịột của ông ngoại anh kêu là bà cô ba đó ha nhà ông ngoại có 5 anh chị em người anh thứ hai anh thứ tư Anh thứ năm đi lính mất hết rồi Chỉ còn lại bà ba với ông ngoại còn sống thôi Rồi ông bà cố dắt ông ngoại với bà ba đi cam Một thời gian bà ba về Lâm Đồng lấy chồng Ông ngoại cũng lấy bà ngoại Rồi qua bển ở lo cho ông bà cố Tới khi ông bà cố về trời rồi đó Là ông bà ngoại dắt con cá về lại quê hương ha Bà ba sinh sống ở Lâm Đồng Sinh được hai người con trai Ông dưỡng làm nghề đầu diến Để có tiền nuôi sống cả nhà Bà ba có cái nhà sàn rộng trà bá luôn, đi bật thang xuống thì phía dưới đó có khoảng trống lớn lắm. Bữa đó bà ba đang ngồi trên nhà sàn ngay cửa lớn đó, thấy hai vợ chồng em mình dắt díu vợ con về cái bạc trề môi nhúng mỏ. Đứng ở dưới thang gỗ nhìn lên chị ruột của mình, ông ngoại mới lên tiếng chơ. Chị ba, chị ba, ở bển khổ nên em dắt vợ con về nè. Hồi đó ba má còn sống có nói đất này chia cho em với chị mỗi nguồn nữa. Mới nói tới đó hả? Là bị bà ba cắt ngang. Vậy? Tao chưa hề nghe ba má nói câu nào hết trơn nha. Chỉ nghe cái mỏ của mày nói thôi đó. Ơi ơi, hồi đó má cho tao ở đây nè. Còn mày ở bển với ông bà. ông bà cho mày ăn hết ráo rồi giờ về đòi tao. Đổi gì? Đụng tới một cục đất của tao đi. Mày không xong với tao đâu nghe Ông ngoại cứng họng luôn, đâu nói được gì. Miếng đất đó ông bà cố khai quang cỡ mấy mẫu đấy. Cái nhà sàn bà ở cũng ông bà cố cất, vậy mà bà ít kỹ lấy hết. Lát sau ông Dượng đi làm về nghe ồn ào. Hỏi ra thì mới biết là ông ngoại là em của bà ba, thì tai bắt mặt mừng. Bởi hồi đó đó ông lấy bà ba, gặp ông ngoại có một lần lúc ông còn nhỏ, nên sau này nào, đâu có nhận ra. Ông Dượng bực mình quay lên la bà cô ba chứ. Ủa dù vậy nó cũng là em ruột Cháu ruột của bà Giờ em nó về biết ở đâu Thôi bà để nó đây đi Mai mốt đó cho nó có cái nhà kế bên ở Đất này cũng ba má để lại mà Bà ít kỹ cũng vừa vừa thôi Ở trễn bà bà điên máu Liện mấy cái tô cái chén xuống trúng luôn Vô đầu ông Dượng chảy máu luôn Ông ngoại chạy tới bịch lại Chỗ bị thương của ông Dượng Bà ba thấy vậy đó mới thôi Hổng liện đồ nữa Ông ngoại mới hỏi bà ba là Ông Dượng có hút thuốc lá không Thì bà liện cái lon đựng thuốc rê của ổng xuống Bà ngoại mới lấy thuốc ra Bịch vô miệng vết thương trên đầu ông Dượng Nhờ vậy đó mới cầm máu lại được Bà ba mới nói giọng xuống bé ngoại lấy mấy cái tấm văn dư trong góc sàn đó Lót xuống ở dưới gầm sàn mở đi Trở anh chật chội lắm Ông có chỗ dư đó Ông Dượng định chửi lại bà ba Mà bà ngoại kêu là Thôi thôi anh ba ơi Vợ chồng em ở dưới này cũng được Có chỗ ở là mừng rảnh ba Đừng vì gia đình em mà anh chị bất quà Cự lộn nhau Hàng xóm nghe được không có hay Vợ chồng em ái nai lắm Ông vừa nghe bà ngoại nói mới thôi đó Phụ ông ngoại quét dọn ở dưới sàn Ông lót mấy tấm dáng kê lên Đóng đinh cho chắc Cũng thành ra cái giường Bà ba bà chỉ chửi bới rồi thôi à Bà cũng liện xuống cho cái chiếu cũ nhào nát Cái mệnh cũ đã ngã sang màu cánh gián rồi, rồi cái mồm giá chằn chịt te tua Ông Dượng mới hỏi ông ngoại đó Ăn gì chưa Mà ông ngoại im lặng là ông Dượng biết rồi Ông mới leo lên sàn Ông bớ cho tô cơm nguội Nhưng còn cái đầu cái đuôi con khô ăn còn dư đó Đem xuống Nói với ông bà ngoại là ăn đỡ đi Rồi cái mai đi làm ông mua thêm đồ ăn cho Bà ngoại bưng tô cơm mà lá chả nước mắt Cảm ơn ông Dượng trối rết luôn Đang ăn gì đó mà nghe tiếng bà chửi bới trên là Mẹ bà thứ khốn nạn Cơm tao để dành cho con phèn đó Vậy mà cũng dành ăn của chó cho bằng được nữa Thứ gì mặc dày còn hơi tấm thớt nữa Ông Dượng ái ngại mới kêu ngoại là kệ đi Mà nói gì nói Ngoại đói lắm Ráng chịu đựng nuốt từng muỗng cơm gội khô rang à Chứ đâu có dám nói gì Ngoại cũng nhai cơm rồi mớm cho dì hai Đó cũng là tô cơm ngon nhất từ lúc ở bên cam về bên này. Ông ngoại ra giếng sách nước kiếm chỗ cho vợ con tắm rửa. Xong rồi ngoại lấy quần áo của mình á, lót xuống dưới giường cho dì hai ngủ. Bữa sau, ông dưỡng dắt ông ngoại đi theo ông đào giếng. Bà ngoại bồng dì hai theo đi kiếm việc làm. Có người thấy đem theo con nhỏ nên người ta không có cho. Có bà kia kìa, đang mần cỏ kêu ngoại chơi Cô kiếm nhà bà hiền á. Đi lên cái dốc nữa là tới nè Nhà sàn bự bự đó Bà đang cần người mận cỏ Cô tới coi coi bà có cho không Ngoại đi tới gặp đồ sinh bà Hiền Bà thấy cũng thương nên cho ngoại mận cỏ trong giường cà phê Bà Hiền nấu cơm thêm cho ngoại ăn trưa ở đó luôn Bà ngoại mới cột giỏng cho dì hai nằm ngủ gần ngoại Khoảng cách cỡ 7-8 mét gì đó Đang dễ dầm chân Đang mận thì cứ nghe thấy tiếng con nít nó khóc Mãi tưởng dì hai khóc mới dội chạy lại đằng vỗ con Thì nhìn vô giỏng cái dì hai vẫn ngủ ngon lành Nghĩ bụng chắc bệnh nghe lầm đó Nên cầm dao mần tiếp Mới mần được có chút xíu à Là lại nghe tiếng khóc nữa Bỏ dao chạy lại thấy dì hai vẫn ngủ ngon Chạy ra chỗ mần cỏ tiếp nữa Thì lại nghe nữa Mà cái lần này nè Là bà biết rồi ha Mà nhát đó ai vô đây Mới chạy lại ẩm dì hai Tháo giỏng đem vô nhà Gửi bà Hiền coi chừng dùm Bà ngoại làm gan ra mận tiếp, cho mận mướn cho ta mà, sao bỏ nửa chừng được. Khi ra cầm cây dao lên mận tiếp, thì bà cố tình hát lớn lên cho đỡ sợ. Mận chỗ đó xong, bà ngoại mới tới mận cỏ dưới góc cây bằng lăng đó, thì nghe tiếng trên hừ hừ trên đó. Da gà, da dịch gì nó thi nhau nổi lên. Bà mới nhìn lên coi cái gì trên đó, thì chỉ thấy qua bằng lăng thôi. Bà mới chế luôn thành bài hát. Bà hát còn lớn hơn lúc nãy nữa chưa kịp hoàn hồn thì bả nghe tiếng thét chói tai là "Mẹ bà quỷ cái!" Hát dở như hạc dê cũng hát đó. "Mày miệng mày lại nghe. Tao giả mà chết bây giờ đó." Quản hồn bà chạy lẹ vô nhà bà Hiền, ngồi thở hổn hển. Khi bình tĩnh hơn rồi đó mới kể cho bà Hiền nghe. Nghe xong bà cũng sợ theo luôn. Trời ơi tình là thời đó thì khỏi nói à. Người ta chết oan chết ức, chết tức chết tủi. Cứ giấc dưỡng vòng vòng ở đó Ma đó nó còn nhiều hơn người ta nữa mà Mà ở đó dù là ban ngày Vẫn thấy ma đi như con người ta vậy Có lần trưa đó ăn cơm xong rồi Cha giỏng nằm nghỉ trưa Thì bà thấy rõ ràng có ba mẹ con Mặt mẹ từ trên xuống dưới bằng tháng như tấm dáng vậy Ngoài thấy cái miệng bà nhỏ xíu xíu à Nó hốt vô trong kỳ lắm Cái người mẹ đó mới hỏi bà ngoại là Có vừa ăn không? Cô ăn đó coi. Trời ơi, ngoại nói chứ. Tao cũng đói thấy mẹ luôn, có gì mà ăn. Bà ma xuyên cái, thiệt dài. Mà cái miệng bà móm vô ghê lắm. Ôi dắt con lướt đi. Bận triết rồi quen, nên không có sợ nữa. Ngoại nói ngoại sợ con người hơn con ma. mà đáng sợ ở cái ngoại hình thôi. Chứ nó đâu có làm gì mình. Còn con người đó, ngoại hình đẹp đẽ Nhưng đáng sợ nhất là lòng người thăm sâu khó lường. Khi lấy đồ ra tha cho dì hai mới phát hiện là vàng giấu trong túi rút đó, mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi, ngoại ngồi mà khóc lên khóc xuống. Ông ngoại với ông dưỡng về kiếm phụ ngoại nhưng mà cô không thấy. Bà ba mới lên tiếng chứ. Ờ, giọng thức có của không biết giữ. Để nó bị ăn trộm vô lấy mất chứ sao. Trời đáng... Rõ ràng là ngoại có kỹ lắm Ai mà biết ông bà có vàng đâu Bà mới nhớ đêm hôm trước hai ông bà thủ thủy với nhau Lấy miếng vàng ra đặng đi kiếm chỗ khác ở Chắc bà ba ở trên nghe được đó Ông ngoại mới an ủi bà Thôi mất của đó làm từ từ kiếm lại Hai ông bà biết bà cô ba lục lấy đó ông ai đâu xa đâu Nhưng đâu có tận mắt thấy Đâu có bằng chứng gì đâu nói được Sau này nè, mẹ anh Phong hỏi ngoại là Ủa sao lúc đó về đây nè, má không lấy vàng đi mua đất ở luôn Ở nhà cô ba làm chi vậy, cho bà khinh gia đình mình Bà còn ăn cắp vàng nữa Ngoại mới nói là lúc đó cũng khó khăn Đem vàng rao bán cũng là một vấn đề lớn đó Ngoại nói hồi đó bên cam nè Ông ngoại nói vàng đó để dành sau này cho con cái Ở với bà ba khổ quá mới định lấy ra Bán lấy tiền kiếm chỗ khác ở Vậy mà nở lòng nào bà ta lé sạch hết ráo luôn. Không có bằng chứng đâu mà nói bà. Ngoại khóc đã rồi cũng thôi. Có lần bà ngoại giả bộ nói mất tới mười mấy cây vàng. Bà ba nghe được giọt miệng nó chứ. Ê, có 8 cây à nghe. Đâu ra mười mấy vậy mày? Bà ngoại mới hỏi là... Ủa bộ chị lấy hả? Sao chị biết? Quảng hồn. Bà nói trớ là... À, à, à, bữa hôm nghe ông ngoại nói nè Bà nghe được thôi Rõ ràng là ông bà ngoại Chưa hề nhắc tới 8 cây vàng bao giờ hết Bà biết hay gì Bà cô ba tánh kỳ lắm Cứ canh cả gia đình ngoại ngồi trên giường ăn cơm Là ba lấy cây chổi quét nhà đó Bà quét ở trên Trời ơi bụi rớt xuống tùm lâm hết trơn Vô mâm cơm luôn Ông ngoại phải lấy bao đậy lại Chờn lát bà hỏng quét nữa thì dở răng tiếp Coi quá đáng không Cho tới hơn tháng sau Lúc đi mận đó Thì bà ngoại chống mặt té xỉu Bà Hiền phát hiện chở ngoại đi thầy thuốc bắt mạch Mới biết ngoại mang bầu mẹ anh được 5 tháng rồi Mà cái bụng ngoại lúc đó chút xíu à Bởi đâu có hay Sức khỏe ngoại yếu Thêm phần ăn uống hỏng đủ nữa Nên mẹ trong bụng ngoại bị suy dinh dưỡng nặng luôn Ông thầy bốc cho ngoại mấy thang thuốc bổ Bà Hiền tốt bụng trả tiền cho ngoại luôn Bà Hiền kêu ngoại đó Thôi nghỉ mấy bữa đi cho khỏe đi Rồi làm lại cũng được mà Tối về bà ngoại nói lại với ông ngoại Ông ngoại biết thì mừng dữ lắm Kêu bà ở nhà luôn đi cho khỏe Đi làm ảnh hưởng em bé nữa Bữa sau ông dưỡng với ông ngoại đi mừng Bà mệt nên nằm nướng với dì hai một chút Bà ba đó leo thang xuống Thấy ngoại nằm đóng trong mùng đó, thì bà lên giọng chơi thứ hàm ăn, ăn biến làm. Giờ này mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi kìa. Nằm dài ườn ra. Nay học đâu ra thói làm biến nhớt thay vậy? Để cho em tao cực khổ nuôi mày hả? Mẹ bà nó. Sao tôi tức con này quá. Nhìn thấy mặt là ghét Ngoại không dám nằm nữa, vác dì hai ráng lết đi ra nhà bà Hiền, xin bà cho nằm nghỉ ở bển. Bà ba biết ngoại có chữa. Bà đi đồn tầm bậy tầm bà là Không biết phải nó đi mần cỏ cho người ta không nữa là để cho thằng nào làm cỏ nó Giờ mang thêm cái bụng trình ên kìa Không biết là phải con em tao không nữa Hay là quả nu tu hú ta Bà chửi đã mỏ bà rồi thôi Người biết thì người ta thương ngoại Còn không biết thì người ta chỉ trích tưởng thiệt Cái thời gian ngoại sống ở đó rất là khổ sở luôn Hai đứa con của bà ba đó Khinh gia đình ông ngoại ra mặt Bà ba chửi bà ngoại ra sao Thì nó cũng nhái Chửi theo y chang vậy đó Mất dạy vô cùng Bà ngoại có kể cho ông ngoại nghe Ông ngoại mới khuyên tôi kệ bà ba đi Kêu bà ngoại ráng chịu đựng Chứ mình đang ở đậu nhà bà mà Biết đi đâu bây giờ Cứ như vậy mấy tháng trôi qua Bụng ngoại càng ngày càng bự Bà hiền kêu ngoại nghỉ Chừng nào đẻ xong đi mừng lại Mà ngoại không chịu Ngoại nói với bà Hiền á Ở nhà như địa ngục vậy Thà ở đó với bà Hiền bằng được nhiêu mặn Ngoại chỉ cần cơm ăn thôi là đủ Rồi cũng tới ngày ngoại đi không nổi nữa Bữa đó đau bụng Ông ngoại đi mặn rồi Thì bà ngoại mới nhờ bà ba kêu dùm bà mụ Không biết bảo có kêu hay không Mà chờ hoài chờ hoài không thấy Ngoại đau bụng dồn dập lắm rồi Mà chưa thấy bà mụ tới nữa Bà ráng lót ra rửa cái kéo Nhóm lửa nấu nồi nước Ý chí sẵn sàng rồi, nên bà tự đẻ con luôn Đẻ mẹ ra, ngoại tự cắt đúng Quấn mẹ lại rồi để lên giường Ráng rửa đáy cho sạch sẽ rồi lên giường nằm Chừng nào khỏe rồi lết xuống dọn Ông ngoại về thấy thì quảng hồn luôn Không ngờ là bà có thể tự đẻ được Nguyên ngài đau bụng xanh mẹ anh ra nè Không có một hạt cơm lót dạ nữa Lúc đó bà ngoại chống mặt bún xỉu rồi Ông ngoại nấu miếng cháo cho bà ngoại húp Đặn có sữa cho mẹ bú Còn bà ba đó Bà nhắn với vượng là Bà dắt hai thằng con đi về bên ngoại chơi rồi Giả bộ như hổng hay hổng biết gì Về chuyện bà ngoại sanh đẻ hết Khỏe lại rồi đó Bà lo đi kiếm việc làm Bên nhà bà hiền hổng còn việc gì để mần nữa Nên bà xin chỗ khác Bà nấu cơm sẵn Biểu gì hai ở nhà coi em nha Bà ngoại phải canh giờ chạy về cho mẹ bú sữa Trừ ngoại đi mần tiếp Mẹ anh hồi đó ngoan ngoãn dễ nuôi dữ lắm Rồi thời gian cứ vậy trôi qua Năm đó mẹ được 5 tuổi Thì ông ngoại đi đào giếng cho ông ta Ông ngoại xuống dưới đó đào Rồi hốt đất đá vô thùng Ông Dượng ở trên thì kéo cái thùng đó lên Lúc gần lên tới rồi Do để đầy quá Xui rủi sao đó Còn chút xíu nữa là tới tay ông Dượng rồi Thì cục đá chà bá ở đâu trong thùng nó rớt xuống Đập trúng đầu ông ngoại Ông Dượng la lên Hàng xóm gần đó chạy ra phụ ông Dưỡng kéo ông ngoại lên Thì ông ngoại đã ngừng thở Máu ra quá trời rồi Đưa ông về mà ông Dưỡng đắm ngực tự trách đó. Bà ngoại hay được chạy về Thì ông Dưỡng quỳ xuống xin lỗi bà ngoại Bà ba thấy Thì bà chửi ông Dưỡng chứ Trời ơi Thì tại em tôi lấy phải cái thứ xui xẻo Đâu phải tại ông đâu Nó má ông hay vậy ông quỳ Bà chạy lại kéo ông Dưỡng ra Bà ngoại nhớ hoài từng cái lời bà ba chửi. Sau này nè, cứ tới vỗ ông ngoại là bà nhớ lại mà kể cho con cháu nghe. Thì khi mà đám con ngoại xong đó, bà ba đuổi thẳng cổ ba mẹ con ra đường luôn. Nói là em bà mất rồi thì ba mẹ con không có liên quan về tới bả hết. Ngoại khóc muốn mờ hai con mắt. Dắt hai đứa con đi xin ở nhờ mấy cái tròi quang mà người ta không có ở đó ha. Vô trong dọn dẹp ở đỡ... Bà đi mận kiếm tiền Thì dì hai với mẹ anh cũng không có quẩn Dì hai canh bà ngoại đi làm là dắt mẹ đi theo Hai chị em đi sách nước mướn Giặt đồ mướn cho người ta Canh giờ mà bà ngoại gần về Là hai chị em chạy về Sợ ngoại hay hai chị em đi mận đó thì ngoại la Sau này nè Mẹ kể mẹ thương dì hai lắm Mớ bây lớn à biết gánh giác một phần cho ngoại rồi Người ta cho cái gì ngon Dì hai cũng nhường cho mẹ Mẹ cũng đâu có ăn đâu Để dành đem về tròi đặng tối đó Ba mẹ con ăn chung Ở đó cho tới cái năm Vì hai tuổi Mẹ anh thì 11 tuổi rồi Năm đó ngoài hổng đi mừng mướn nữa Mà đi theo người ta chung nguyên phái đoàn Mười mấy người á Đi chặt mía, bẻ bắp với lại nhổ khoai mì Chủ nào kêu là họ đi mần à Chủ người ta trồng bạc Ngàn mấy mẫu đất lần Cả đoàn người là một tuần hơn mới xong Xong rồi á, đi chỗ khác mừng tiếp Khi được chia tiền thì ngoại đem về lo cho chị em. Ở nhà thì cũng như mọi lần thế. Hai chị em đi gánh nước giặt đồ cho anh ta. Có người mướn bầm cây chuối để họ nuôi gà dịch nữa. Bữa đó chia ra, mẹ giặt đồ, còn dì hai đi sách nước. Mẹ giặt đồ xong rồi ngồi đợi dì hai hoài không có thấy. Đợi lâu quá mới đi tới giếng kiếm, thì thấy cái thùng còn nguyên đó. Tưởng gì đi đâu, chạy kiếm hết cái xóm cũng không có. Mẹ mới kêu người lớn đi kiếm phụ Mà cũng không thấy Nên mẹ phải tự sách nước Giặt cho xong đồ đặng phơ cho người ta Trong lòng nó nóng ruột lắm luôn Mà bị còn nhỏ mà Đợi ngoại về chứ biết làm sao Ngoại về ngoại quảng hồn Mới tóc lên chạy đi kiếm tiếp Hỏi đầu trên sống dưới Cũng không có ai thấy Tối đó mẹ nằm mơ tới dì hai Mình mẩy từ trên xuống dưới ướt nhẹp Nước chảy tỏn tỏn vậy Dì hai nói với mẹ là Chị lạnh lắm Chị dưới viên Nói ma dớt chị lên Nói rồi dì hai biến mất tiêu Mẹ giật mình tỉnh dậy ngồi khóc không Ngoại ngồi đó không có ngủ Tưởng mẹ nhớ dì hai mà khóc Mẹ mới kể thấy dì hai báo mộng gì đó Biết dì hai không còn rồi Nên ngoại ngồi ôm mẹ khóc quá trời luôn Sáng bữa sau ngoại nghỉ làm Nhờ mấy chú trong xóm á, Lặng xuống giếng kiếm dì hai Hồ chú tám hàng xóm kéo được dì hai lên Mẹ nhào tới ôm dì hai mà khóc Ai cũng kéo mẹ ra hỏng cho nước mắt dính vô xác Nhưng không có kịp Lúc đó mũi miệng dì hai máu ra nhóc luôn Bà ngoại chứng kiến cảnh đó thì té xỉu Mẹ thì đứng thẳng thờ hỏng tin vào mắt mình nữa Rồi từ bữa chôn dì hai xong là ngoại nghỉ làm Ở nhà hai mẹ con cứ ôm nhưng mà khóc gì đó Ông dưỡng ba hay được cũng chạy qua nhét vô tay mẹ ít tiền Cái số tiền này nè, ông đã giếm được đó. Bà ngoại lấy số tiền đó dắt mẹ xuống định quán ở đậu đất người ta. Chủ người ta cho bà ngoại chiếc xe đạp thồ cũ. Ngoại chở mẹ theo buông gánh băng bưng. Vậy đó mà hai mẹ con cứ lay lót sóng. Cho tới khi trưởng thành thì mẹ lấy chồng. Hai vợ chồng làm ăn khấm khá, mua được miếng đất cất nhà lo cho ngoại. Cho tới khi anh ra đời rồi lớn lên trong vòng tay của ngoại. Ngoại kể... Mẹ anh tánh y chang ông ngoại à Hiền thì hiền dữ lắm Mà tới lúc bực lên á Muốn nói là nói à Không có nể nang ai đâu Ai nói mẹ là mẹ nói lại à Không có sợ Lâu lâu mẹ ngủ thấy dì hai về mỉm cười với mẹ Dẫn mẹ đi ăn đi chơi Có khi nằm mơ thấy hai chị em như hồi nhỏ vậy Đi sách nước cho người ta Cười nói đơm đã Tỉnh dậy mẹ cứ ngồi khóc Chị nhớ chị hai Ở với ngoại từ nhỏ tới lớn Anh được ngoại kể cho rất là nhiều chuyện ngày xưa Nghe mà anh thấy thương bà ngoại dữ dằn luôn Dần già cái ngoại hổng còn nhớ những chuyện cũ nữa Cái năm ngoái ngoại bệnh nằm liệt giường Ngoại nói với mẹ đòi đi về trên nhà bà ba Để lấy cốt ông ngoại Với lấy cốt gì hai nữa Bởi gì cũng ở trong nghĩa địa trên đó Bà của anh mới thuê xe chở bà ngoại Với cả nhà đi về trên đó Lấy cốt trong ngoại với dì Hai xong Ngoại đòi ghé thăm bà ba với ông Dượng Không biết họ đang sao rồi Khi tới nơi Thì cái nhà sàn vẫn còn yên nguyên cũ kỹ Đất đai xung quanh bán hết trơn Ba anh cổng bà ngoại leo lên thang Bà ba nằm liệt giường ở trong nhà nhìn ra Hai người con của bà đi làm ăn xa Rồi lấy vợ Cũng bỏ bê hai ông bà nè Mấy năm rồi Đói khổ quá Cái hàng xóm lắng giềng cho cái gì thì ăn cái đó Lúc đó ông dưỡng chóng gậy đi đâu về á. Thấy ngoại, thấy mẹ có chồng con đề quề. Ông đứng mà rưng rưng nước mắt. Ông nói ông còn ái nái cái chuyện của ông ngoại. Nhưng bà ngoại không có bao giờ trách ông đâu. Nên kêu ông á, thôi đừng có tự trách mình nữa. Mẹ anh móc ra sắp tiền, dưới cho tay ông dưỡng. Nói ông cầm đó mà lo cho bà đi. Cũng cảm ơn cái ơn cái nghĩa mà ngày xưa ông cho hai mẹ con chút vốn làm ăn. Chuyện cũng xưa cũ rồi Bà ngoại không có trách gì bà ba hết Bà ba biết lỗi rồi Bà nói sau này nè Về trời đó bà sẽ xin lỗi em trai của mình Là ông ngoại anh đó ha Mọi chuyện cũng xong Chở ngoại về nhà Mấy ngày sau Ngoại nói với cả nhà là Ông ngoại với dì hai về trước ngoại này. Biểu anh ráng mận mà lo cho mẹ nha Đừng để mẹ buồn Anh thương ngoại lắm Cả đời cực khổ lo cho chồng cho con. Cuối cùng rồi bà ngoại cũng được đoàn tụ với gia đình của mình ở trả Anh sẽ ráng lo cho mẹ mình như lời của ngoại dặn dò. Cứ mỗi năm tới dỗ ông bà ngoại, rồi dỗ dì hai, mẹ cũng ngồi kể những cái chuyện xưa cũ y như bà ngoại anh hồi đó vậy đó. Câu chuyện này cảm động quá Cảm ơn câu chuyện của anh Hưng và anh Phong đã gửi về cho kênh.